Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 81 của tác giả Dĩnh Tiểu Dĩnh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 637, có ý kiến sao? Không nói mỗi một vị cung phụng đều có thể được chia một tòa nhà ít nhất là hai sân, bóng lọc cũng gấp 10, thậm chí mấy chục lần quan viên bình thường tài nguyên đại cung phụng hàng năm từ triều đình nhận được càng là một con số trên trời từ hôm nay trở đi bóng lọc toàn bộ cung phụng hạ xuống căn cứ tu gì chia làm dài cấp bậc mỗi một cấp bậc đều có một bóng lọc cơ bản trừ bóng lọc cơ bản căn cứ số lần bọn họ đảm nhiệm nhiệm vụ cùng với trình độ hoàn thành nhiệm vụ lại trích phần trăm cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên thì xem như năng lực của chính bọn họ nếu chịu khó một chút Tài nguyên của bọn họ hàng năm Có thể lấy được còn dược xa trước kia Đây là vì thay đổi hiện tượng trước đây Rất nhiều cung phụng của cung phụng ti Ăn chực tài nguyên Bọn họ ở tòa nhà của triều đình ban cho Một năm không có tới cung phụng ti mấy ngày Qua lại các cái chỗ ăn chơi lớn ở thần đô Bóng lọc hàng năm của triều đình Cùng với tiền bọn họ thông qua năng lực của mình kiếm chung quanh Có thể duy trì bọn họ sống mơ mơ màng màng Xa qua lãng phí Tu hành buồn tẻ hơn nữa là dạng nan Có một bộ phận tu hành giả bởi vì khó có thể chịu được cái loại tịch mịch này. Hoặc là không có ơm hy vọng đối với phá cảnh sẽ lựa chọn sa đoạ hưởng lạc. Bọn họ hưởng lạc lý mộ không quản được, nhưng mà không cho phép bọn họ dùng tài nguyên quốc khố để mà hưởng lạc. Đồ của quốc khố chính là đồ của nữ hoàng. Đồ của nữ hoàng tuy không hoàn toàn là của lý mộ, nhưng mà sớm hay muộn có một bộ phận sẽ thuộc về hắn. Như vậy tính ra những cung phụng này ăn chực Căn bản chính là tài nguyên của bản thân Lý Mộ Cung phụng ti lần này giảm lương chỉ là tương đối Trên thực tế bỗng lọc của bọn họ vẫn như cũ Nhiều hơn rất nhiều so với quan viên bình thường Hai bên tính cho công việc khác nhau Các quan viên ngồi ở quan nhà mò cá để nói chuyện phím Một ngày cũng liền đã trôi qua Các cung phụng rất nhiều thời điểm lại dùng mạng đi liều Lý ra nên lấy nhiều một chút Lý mộ nhìn đám người Cung Phụng Ti nói Triều đình hàng năm đối với các nơi Đều đầu tư cực lớn Cung Phụng Ti không có nuôi người rảnh rỗi Vì Cung Phụng nào có ý kiến Đối với những thứ ta vừa nói lúc trước Trong đám người ồn ào Trong một cái chớp mắt Cuối cùng quy về bình tĩnh Không có một ai đứng ra Lần cải cách này Tuy là quả thật giảm xuống đại ngộ của Cung Phụng Nhưng mà chỉ cần chăm chỉ không lười biến thực ra so với trước kia đạt được càng nhiều hơn. Tương đương mang tài nguyên của những hạng người lừa nhát kia chia đến trên thân của người chăm chỉ. Đối với một điểm này, đại bộ phận mọi người từ trên ráy lòng là tán động. Trước kia, bọn họ nhìn thấy những người đó bởi vì kết giao với đảng cũ, ở cung phụng ti, sống giấc dưỡng qua ngày, cũng có thể đạt được tài nguyên tu hành giống như bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn nhiều hơn. Trong lòng cũng có một chút khó chịu, từ nay về sau, loại tình huống này sẽ không còn tồn tại nữa. Lý mộ nhìn quét qua mọi người một cái hỏi, mọi người đều không có ý kiến sao? Các cung phụng ti thầm nghĩ, người có ý kiến với hắn đều đã bị đuổi khỏi cung phụng ti rồi. Ở chỗ này, ai sẽ có ý kiến? Ai mà dám có ý kiến chứ? Hồi lâu không thấy ai mở miệng, Lý mộ gần gần đầu nói, nếu mà mọi người không có ý kiến như vậy cái chuyện này quyết định như vậy đi về sau các ngươi có vấn đề gì có thể tìm hai vị đại cung phụng cầu thông bất cứ lúc nào ở cung phụng ty lão đạo lôi thôi chỉ là vật biểu tượng không có quản công việc cụ thể của cung phụng ty quản lý cung phụng ty vẫn là hai vị đại cung phụng trước kia hai người này một người tên là trần quyền một người tên là trần Mặt, là một đôi huynh đệ song sinh Cũng không phải là người Đại Chu Mà là khi du lịch đến Đại Chu Được triều đình mời chào Đã trở thành cung phụng rất nhiều năm rồi Hai người này thực lực Tuy là không bằng lão đạo lâu thôi Nhưng mà cũng là cường giả cảnh với thứ 6 hiểm có Vì hai tấm thiên cơ phù kia Lý mộ tin tưởng Bọn họ sẽ sửa lại phong cách ngày xưa Quét sạch cái thế lực đảng cũ ở đây Lại tiến hành cải cách đối với chế độ cũ Chuyện cung phụng ti liền dừng ở đây Kế tiếp dần dần trở lại quỷ đạo, không cần lý mộ quan tâm. Sau khi mà rời khỏi cung Phụng Ti, hắn liền về tới cung Trường Nhạc. Hắn đến là để đón giảng giảng cùng Tiểu Bạch trở về. Một ngoại thần mang theo hai tiểu cô nương ở tẩm cung của nữ hoàng Trung Quy không có ra thể thống gì. Một lần này Tiểu Bạch trái lại chưa có biểu hiện cái gì, giảng giảng có một chút lưu luyến không rời. Ngự Thiện Phòng tập hợp đủ món ngon của 36 quận Đại Chu nàng ngay cả một phần trăm, một phân ngang cũng chưa có được nếm hết. Rời khỏi cái chỗ này, đối với nàng mà nói, không khác gì mất đi cả thế giới. Cung trường nhạc, chu Vũ ngồi trên ghế rồng, ở trên cao nhìn xuống Lý Mộ nói, trước khi mà nương tử ngươi trở về, ngươi cứ ngủ trong cung đi. Lý Mộ do dự nói, bệ hạ, thế này không có ổn lắm đâu. Có gì không tốt sao? chu Vũ thẳng viên nói, nơi này, Cách trung thư tỉnh không xa, đỡ cho ngươi thời gian mỗi ngày thượng nhà, hạ nhà, một ngày ba bữa, trẫm để cho ngươi thiện phòng an bài. Cũng đỡ cho ngươi cái thời gian nấu cơm rồi. Những thời gian mà tiết kiệm được, có thể xử lý bao nhiêu sổ con, làm bao nhiêu việc khác. Lý mộ ngơ ngát nhìn nàng. chu vũ quả nhiên, không uống là họ chu mà. Đây hoàn toàn chính là chu bái bì của đại chu Nàng bốc lột đối với lý mộ, ngay cả chu bái bì nghe xong cũng phải rơi lệ. Chu Bái Bì chính là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Lúc này, Chu Dũ mới tiếp tục nói, Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch cũng ở chỗ này đi, trầm có rảnh cũng có thể chỉ điểm các nàng tu hành. Mấy tháng thời gian đủ cho Tiểu Bạch tấn thăng năm đuôi rồi. Giảng Giảng rất nhanh có thể tấn thăng cạnh giới Tư tư, để lúc đó linh đồng của nàng sẽ càng có quy lực hơn nữa. Nhìn ánh mắt chờ mong của Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, Lý mộ trung quy không đành lòng nói ra một chữ không. Hắn cũng không dám, bởi vì ánh mắt của nữ hoàng nhìn hắn tuy là bình tĩnh, nhưng mà trong cái bình tĩnh lại có một sự uy hiếp không cho phép nghi ngờ. Đương nhiên, lý mộ sợ dĩ mà chưa từ chối, cũng là bởi vì hắn từ sâu trong ánh mắt của nữ hoàng cũng thấy được chờ mong. Nữ hoàng tuy có được tất cả, nhưng mà cũng mất đi tất cả. Chương 638 Kinh hỷ của Liễu Hàm Yên Thứ nàng có quyền lực, thực lực, mất đi là thân hình, hữu tình, tất cả tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. Không ai sẽ sinh ra cái tình cảm như vậy đối với hoàng đế. Trừ tiểu bạch cùng với giảng giảng ngày thơ. Tiểu bạch là gì trải đời chưa sâu, ngây thơ vô tà. Mà đối với giảng giảng mà nói, không cho nàng ăn ngon, nữ hoàng chính là nữ hoàng. Để cho nàng ở ngự thiện phòng, tuy tiện thoải mái mà ăn, Nàng chính là chu tỷ tỷ thần ái nhất rồi. Nữ hoàng quá cô độc, nàng cần bạn hơn bất luận kẻ nào. Giản giản và tiểu bạch tồn tại mang đến vô tận sinh khí cho cung trường nhạc tĩnh mịch này, cái loại sinh khí này á chính là một thứ mà nữ hoàng cần. Chu Vũ nhìn Lý Mộ hỏi, chậm nói, người có ý kiến sao?" Lý Mộ không người nói, "Thần tuân chỉ. Đều nữ hoàng nói, Lý Mộ quả thật không dám có ý kiến." Nếu mà hắn bây giờ từ chối qua wow, buổi tối hôm nay, sáng mai phải cầu nữ hoàng vào ở trong cung trường nhạc rồi. Nàng xem ra lòng dạ rất rộng lớn, trên thực tế nhỏ mọn hơn bất cứ ai khác. Hơi khiến cho nàng bất mãn, Lý Mộ cứ chờ buổi tối cùng với nàng gặp gỡ trong mộng đi. Ngoài ra, nàng còn đáp ứng cho tiểu bạch tiến quá, giúp cho giảng giảng thăng cấp. Đây cũng là điều mà Lý Mộ không có cách nào từ chối. Lấy tu vi bây giờ của giảng giảng cùng với tiểu bạch lý mộ có thể giúp cho các nàng là rất ít mà theo bên người của nữ hoàng chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn cảnh giới thứ sáu không dám nói giúp các nàng thăng cấp đến cảnh giới thứ năm cảnh giới thứ tư căn bản không phải là vấn đề ở dưới mai đại nhân dẫn dắt giảng giảng và tiểu bạch đi ngự thiện phòng càng quét dù sao cũng là nha đầu ngóc nhà mình không có quy củ như vậy trên mặt lý mộ có một chút mất tự nhiên giải thích lúc còn nhỏ Giảng giảng quê nhà đã mất mùa, phụ mẫu của nàng, mang nàng chạy nạn, tiết kiệm lương thực cho đệ đệ, liền phải dứt nàng bên được. Nàng thiếu chút nữa đã chết đói rồi, về sau may mắn sống sót, liền có bệnh ăn như thế nào cũng không có đủ no. Bệnh của giảng giảng là trên tâm lý, mà không phải trên sinh lý. Trước kia Lý Mộ còn lo lắng, thân thể của nàng sẽ ăn, trở thành có vấn đề, bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần nàng thích, Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu Chu Vũ có một chút giận dữ nói Chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ tử thì phải nhứt bỏ sao Lý mộ không có cách nào trả lời nàng Dân chúng đại chu rất nhiều Vẫn là lấy nối giỏi tông đường làm mục tiêu cuộc đời Có tư tưởng trọng nam khinh nữ Ở trong lòng của dân chúng vốn là chủ lưu Lý mộ có thể nói Cũng không phải là mọi người đều thích con trai Thần thì càng thích con gái hơn một chút. Một trong những cái chuyện lãng mạn nhất của nam nhân chính là sinh một đứa con gái đáng yêu, mua cho nó quần áo đẹp nhất, làm cho nó có món đồ chơi thú vị nhất, cưng chiều nó thành tiểu công chúa. Chu vũ nhìn hắn một cái hỏi, Ngươi muốn con gái ngươi trở thành công chúa sao? Lý mộ ngẩn ra một phèn giải thích, Đây chỉ là một cái so sánh thôi. Con gái hắn nếu là công chúa, trừ phi nữ hoàng, mang vị trí hoàng đế tặng cho hắn làm Chu Vũ nghệ nghĩ nói người đã không thích con trai như vậy về sau đứa con trai đầu tiên của người tặng cho trẫm đi hả Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng vẻ mặt mê man Chu Vũ thản nhiên nói Trẫm nghĩ cảm thấy người nói đúng trẫm vì sao mang cái ngô dị hoàng đế để mà truyền cho người ngoài Tiêu gia và trẫm không phải là một lòng trẫm cũng không phải là người của Chu gia Đứa con trai đầu tiên của ngươi sinh ra đưa đến bên người của Trẩm, theo họ trẫm, trẫm từ nhỏ dạy cho nó tu hành, ngươi thì dạy cho nó trị quốc lý chính, Trẩm tin tưởng đợi khi sau khi mà nó trưởng thành, nhất định sẽ là một vị hoàng đế đủ tư cách. Lý mộ nghĩ đến nữ hoàng đã đủ bốc lột hắn rồi, không ngờ nàng có thể càng quá phận hơn nữa, nàng không chỉ quý đồ với hắn, ngay cả cuộc đời con trai chưa sinh ra của hắn cũng đã được an bài rồi. Lý Mộ quả quyết từ chối. Cái này không được đâu, cho dù thần có đồng ý, nương tử của thần cũng sẽ không có đồng ý đâu. Chu Dũ nói, vậy cũng chưa chắc. Lý Mộ lắc đầu nói, cho dù các nàng có đồng ý, thần cũng không có đồng ý. Chu Dũ hỏi, trẫm mang con của người coi là hoàng đế tương lai để bồi dưỡng, người vì sao mà không đồng ý? Lý Mộ không có lý do đồng ý. Hắn là trưởng giáo tương lai của phù độ phái, con hắn như thế nào cũng tính là một tiên đời hai rồi, thân phận địa vị không thấp hơn là bao so với thái tử Đại Chu. huống chi các đời đế dương của Đại Chu lại có người nào là sống lâu đâu? Về tấu chiều mệt bao nhiêu, trong lòng của hắn rõ sao có thể để con đẻ của mình chịu tội này? Hắn chưa có trực tiếp trả lời, nhìn về phía nữ hoàng nói, Bệ hạ muốn một đứa con trai cần gì phiền toái như vậy? ánh mắt của nữ hoàng hơi lẻ lên nhìn hắn hỏi, Người muốn nói cái gì? Lý mộ quay đầu nhìn thượng quan ly đứng ở cửa nói, Thượng quan thống lĩnh tuổi còn trẻ, Cũng trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, Cũng không phải là người ngoài, Bệ hạ không muốn truyền cho tiêu thị, chu thị có thể bảo thượng quan thống lĩnh sinh con trai. Thượng quan Ly đang ăn dưa dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Mộ một cái ôm quyền nói bẩm bệ hạ thần không có thích nam nhân đâu khó trách Lý Mộ nhìn nàng luôn thế nào đó nàng không có thích nam nhân cũng không có tiện miệng cưỡng Lý Mộ lại nói còn có Mai Đại Nhân Mai Đại Nhân từ bên ngoài đi vào hỏi ta thì làm sao Lý Mộ nói khen ngươi trung thành tận tâm đối với bệ hạ không có hai lòng ta một chút đói rồi đi ngự thiện phòng tìm một chút đồ ăn các người tán gẫu đi dứt lời hắn bước dội rời khỏi cung trường nhạc nữ hoàng lười lý mộ một lần nữa khắc sâu cảm nhận được nàng trước kia lười chẳng qua là bảo lý mộ giúp nàng phê sổ con bây giờ lười đến mức ngay cả con cũng không muốn tự mình sinh nữa đáng tiếc cái chuyện này lý mộ không thể làm thai Hún hồ, hắn và Liễu hà Miên không có tính sớm có con như vậy đâu. Nữ hoàng tính toán không dễ dàng thực hiện như vậy. Vì tránh cho nữ hoàng đặt ý đồ trên người, mặc kệ là muốn con của hắn hay là muốn hắn hỗ trợ sinh con, đều là không được. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ không có nhắc lại chuyện này. Ở Hoàng Cung, so với Lý Mộ tưởng tượng càng thêm nhàm chán hơn xa. Vì không để cho Hoàng Viên đi làm nhìn thấy, hắn mỗi ngày rất sớm đã rời giường. Ở giữa cung trường nhạc, cùng với trung thư tỉnh hai điểm một đường, ngẫu nhiên đi ngự thiện phòng một chuyến, nấu một bát mì, đun một khủ canh cho Liễu Hoàng. Thời gian dài không chỉ có Lý Một chịu không nổi, ngay cả giảng giảng và Tiểu Bạch cũng không có hoạt bát như lúc đầu được nữa. chương 639, Kinh hỷ của Liễu Hàm Yên Hoàng cung tuy là tốt, đối với giảng giảng mà nói càng là thiên đường, nhưng mà nếu ngày nào cũng ở lại cái chỗ này, thiên đường, cũng sẽ biến thành lòng giam cung trường nhạc lý mộ phê sông sổ con nhìn thấy hai tiểu nhà đầu một tay chống cằm một gục trên bàn cái bộ dáng quẩy quẩy nghĩ nghĩ nói nè nếu không chúng ta ngày mai đi ra ngoài cung vui ngoạn nha tốt tốt giản giản về tiểu bạch mắt sáng ngời lập tức bò trên bàn bò dậy mấy ngày nay bọn họ cũng đã sớm bị bùn bực hỏng rồi dưa lúc ngày mai không có chồng sớm lại là ngày nghỉ Lý Mộ quay đầu nhìn nữ hoàng lười biếng nằm trên ghế đọc sách hỏi, bệ hạ có muốn đi cùng hay không vậy? Tuy vừa mới bắt đầu, sức chú ý của Chu Vũ luôn luôn đặt trên người của Lý Mộ, nghe vậy không nhanh không chậm nói, Ngươi an bài đi, chẳng qua là một lần du ngoạn rất là bình thường, không có gì phải an bài, chỉ cần rời khỏi hoàng cung như là lòng giam này, cho dù chỉ là tìm một chỗ ngắm phong cảnh thôi, tâm tình sung sướng hơn rất nhiều nói đi là đi, ngay hôm sau bọn họ liền cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Lý Mộ ở ngoài thần đô lựa chọn một chỗ đỉnh núi phong cảnh không tệ, dùng pháp thuật dọn ra một mảnh đất trống, trải thảm sạch sẽ, lại mang ra một ít bánh ngọt, mứt quả từ ngự thiền phòng chuẩn bị bày bên trên. Mai đại nhân và Tưởng Quan Ly ở cách đó không xa dựng lên bếp lò, một lát nữa dùng để nướng thịt, giảng giải và Tiểu Bạch sau khi mà rời cung liền trở nên quan giả, lúc thì đuổi thỏ, lúc thì bắt gà rừng. Lý Mộ nằm trên sạp, hai tay gối lên sau đầu, mắt nhìn bầu trời xanh lam, phiền muộn cùng với áp lực trong lòng giờ khắc này cũng đã được quét sạch. Hoàng Cung loại địa phương đó quả nhiên không có thể ở lâu, luôn hướng về một mảng bầu trời vuông trằn trọc đó, bất lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Chu Vũ ngồi trên thảm, nhìn đỉnh núi trọc lóc chung quanh. Bấm tay búng, một điểm tinh quang bắn vào trong bụng đất. Vì thế, trên mặt đất trụi đuổi chung quanh, bắt đầu toát ra mầm xanh. Rất nhanh, đã mọc ra cỏ cây. Hoa dại, đủ mọi màu sắc trong đó nở rộ. Trong không khí rất nhanh, tản mát ra một loại hương thơm thấm vào ruột gan. Chú Vũ nằm bên cạnh lý mộ, cùng hắn nhìn bầu trời, một lát sau nhẹ nhàng nói, Sắp Tết rồi. Nàng nếu mà không nhắc tới, Lý Mộ căn bản chưa có ý thức được, thật sự sắp Tết rồi. Bị nữ hoàng giữ lại trong cung trường nhạc ngày đêm làm công việc cho nàng, trừ cung trường nhạc cùng với Trung Thư Thỉnh, chân không có bước ra ngoài cửa đã khiến cho Lý Mộ không còn khái niệm đối với thời gian. Không ngờ được năm đầu tiên hắn cùng với Liễu Hoàng Yên và Lý Thanh đoàn diên cũng không thể cùng nhau trải qua. Tu hành giả đối với Tết không có gì đặc biệt chú ý. Các lão nhân kia ở Bạch Dân Sơn, đại bộ phận thời gian đều vượt qua trong bế quan Có thể nói là thật sự siêu thoát thế tục, nhưng mà Lý Mộ không được. Hắn càng hy vọng ở cái đêm giao thừa, người một nhà có thể tụ tập một chỗ, ăn một bữa cơm tất niên chứ. Nữ hoàng trái lại đã nhắc nhở hắn. Lý Mộ lấy ra pháp bảo truyền âm quyền cơ tử cho hắn, sau khi thúc giục nói Sư huynh, giúp ta tìm Thanh Thanh một chút đi. Chu Vũ nhìn Lý Mộ một cái Nhắm mắt lại ngực phập phòng Cũng nhỏ đi một chút Lý Mộ vừa dứt lời Trong pháp bảo liên truyền đến tiếng của Liễu Hàm Yên Thanh thanh Thanh thanh chàng có phải trong lòng Chỉ có thanh thanh hay không vậy Bụi ấy đang bế quan rồi Không có quan tâm tới chàng đâu Lý Mộ lúng túng nói Nàng không phải là theo sư tỷ Bái phỏng tông môn khác sao Sao mà còn ở bệnh dân sơn Liễu Hàm Yên nói Chúng ta cột chưa có xuất phát Chàng tìm Thanh Thanh có chuyện gì? Lý mộ không một chút do dự nói. Ta nhớ các nàng. liễu Hàm Yên giọng điệu ê ẩm nói. Trong lòng chàng chỉ nhớ Thanh Thanh sao? Lý mộ một hồi lâu dỗ nàng xong sau đó hỏi. Lập tức tới giao thừa rồi. Tết các nàng có về thần đô không vậy? liễu Hàm Yên nói. Mũi ấy đang bế quang. Ta lập tức phải theo sư phụ đi quyền tông. Không có trở về được đâu. Lý mộ có một chút thất vọng nói. Vậy được rồi, thu hồi pháp bảo trường âm, Lý Mộ nhìn nữ hoàng, thấy nàng khoanh hai tay kinh ngạc nói. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? chu Vũ thẳng nhiên nói, không có gì, trắm chỉ là cảm thấy lạnh phát quản luôn. Thời tiết tuy là không có ấm áp, nhưng mà dù lạnh thêm 100 độ, cũng không có làm nàng lạnh được. Lý Mộ biết, hẳn là cơm chó của bọn họ làm cho nàng nghẹn rồi, cũng không dám dạch trần nói. Năm nay các nàng không có về, đêm giao thừa, nếu không thì ráng ở trong cung trường nhạc một chút. Chu Vũ liên hẳn nói, Ngươi cần gì phải được ráng, các nàng không thể trở về, ngươi có thể đi bạch dân sơn để mà tìm các nàng mà. Ồ, nàng nói rất có đạo lý, Lý Mộ gật đầu nói, Vậy thần xin nghỉ trước, sau ngày 15 thần sẽ trở lại thần đố. Chu Dũ hít sâu một hơi hỏi, Đại Triều hội mung một Đại triều hội mùng 1, ngươi không có tính tham gia sao? Thần có thể không tham gia sao? Ngươi nói xem. Lý Mộ ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là thôi, đại triều hội một năm chỉ có một lần, không tiện vắng mặt. Huống chi đến lúc đó, Lý Thành đang bế quan, Liễu Hàm Yên không ở Bắc quận, hắn đi Bạch dân Sơn chẳng lẽ cùng một đám lão nhân kia ăn cơm tất niên à? Còn không bằng ở lại cung Trường Nhạc, ráng cùng vị nữ hoàng một chút đi nghĩ đến đây, hắn lắc đầu nói, vậy thần không có xin nghĩ nữa. Chu Vũ nói, ngươi xin đi, trẫm phê cho ngươi nghỉ Lý Mộ Kiên quyết nói, nhưng mà thần không nghĩ. Chu Vũ nhìn hắn, trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà là tự ngươi không cần nha, về sau đừng có nói là trẫm hà khắc đối với ngươi. Lý Mộ trái lương tâm gian nan mở miệng, bệ hạ đối với thần không có hà khắc một chút nào. Trong lòng của Lý Mộ thở dài dài tiếng, liên thanh thành khẩn khẩn nằm xuống hỏng gió núi hưởng thụ cái thời gian rảnh rỗi không có dễ có này sườn núi chỗ gần đỉnh núi ba bóng người chậm rãi đi ở trên sơn đạo Trương Xuân thở dài một tiếng nói phụ nhân bà nghe tôi giải thích đi tôi lần trước đi lầu xanh thật là vì bắt người không có phải vì làm gì khác vợ chồng đã nhiều năm như vậy rồi chúng ta chẳng lẽ ngay cả một chút tín niệm này cũng không có sao Trường phu nhân nói, tôi tin nhưng mà buổi tối ngày đó ông đã bị tôi đuổi khỏi nhà, ông đã đi đâu? Trường Xuân nói, tôi tìm một gian khách sạn ngủ lại. Trường phu nhân nói, ông không có đi lý vũ sao? đương tử của hắn không có ở thành đô, trong nhà không có người nào, sao mà ông không đi nhà hắn tá túc chứ? Trường Xuân nói, hắn không có ở nhà. Trường phu nhân kinh ngạc nói, phu nhân của hắn mới vừa đi, hắn buổi tối không có trở về nhà không thể nào chứ, Lý Mộ hẳn không phải là loại người như vậy đâu." Trường Xuân phật phật tài nói, "Cái này bà đừng có quản chứ." Chương 640. Trương phu nhân bất mãn nói, "Cái gì mà bảo tôi đừng quản, nếu hắn thật là loại người này á, ông liền cách xa hắn một chút cho tôi, miễn bị hắn dạy hư đó." Trường Xuân lắc đầu nói, "Bà không hiểu rồi, đừng có sen mồm lung tung." Ngắm phong cảnh đi, thật không có dễ gì có thể nghỉ ngơi một ngày, nơi này cảnh sát cũng không có tệ lắm. Lúc này, một nhà ba người đi lên đỉnh núi, Trương Y Y đầu, nhìn đất trống nơi xa nói, Ồ, ở đó có người đó. Ánh mắt của Trương Xuân nhìn qua, vừa lúc cùng một nữ tử ánh mắt đối diện. Trương Phu Nhân chấn động nói, Đó không phải là lý mộ sao, nữ tử bên cạnh của là ai, ban ngày ban mặt bọn họ cô nam quả nữ ở rừng núi quan gián này để làm gì không thể ngờ được hắn thật sự là loại này rồi trương phu nhân còn chưa có nói xong đã bị trương xuân bịch kín miệng sau đó gã một tay kéo trương phu nhân một tay kéo con gái nhanh chóng cưỡi mây xuống núi bóng người trong dây lát đã biến mất không dấu vết ánh mắt của lý mộ nhìn về phía nữ hoàng hỏi bệ hạ sao vậy nữ hoàng thu hồi tầm mắt nói không có gì Vừa rồi có mấy con hưu chạy qua. Nói tới hưu, Lý Mộ nhớ ra. Hôm nay, từ ngữ thiện phòng cầm theo nửa cái chân hưu, đặt ở trong hồ thiên không gian, dùng mật ong để bằng âm. Hắn đứng lên nói, bệ hạ, nghỉ ngơi một lát, ta chuẩn bị đi nướng thịt. Hắn đi đến cánh đó không xa, mang chân hưu cùng với bộ ít đồ nướng chuẩn bị bày sẵn ra, đặt ở trên dàn nướng. Dưới trải thang củi, dùng lửa thang nướng thịt so với dùng pháp lực để mình nướng ăn ngon hơn nhiều cùng thời điểm Bạch dân Sơn ở ngọn núi cao nhất Lý Thành nhìn liễu hàm yên bên cạnh bất đắc dĩ nói vì sao không nói cho hắn liễu hàm yên hư nhẹ một tiếng nói ai biết sau khi mà chúng ta rời khỏi thành đô hắn đang làm những gì lần này dũng trộm trở về cho hắn một cái bất ngờ nếu hắn ngoan ngoãn chính là kinh hỉ nếu hắn không ngoan Nàng nhìn Lý Thành nói: "Ta biết muội thương hắn, nhưng mà muội không được nói trước cho hắn biết, hai người chúng ta phải đứng về cùng một phe, nếu không đợi tới về sau thật sự có tiểu ngủ tiểu Lục, muội khóc cũng muộn rồi đó." Lý Thành gật đầu nói: "Ta nghe lời của tỷ mà." Ngoài thần đô, đỉnh núi Hoang Phong cảnh tú lệ, Chu Vũ tiếp nhận một miếng thịt thu nhỏ, Lý mộ dùng dao để mà cắt xuống. Lại Bộ Tả thị Lang Trương Xuân Chiếc quang đã tới tướng phẩm rồi, ngươi trở về tra xem Triều đình còn có những tòa nhà năm sân nào bỏ trống, bàn thoảng đi. Lý Mộ vốn là tính sang năm tìm cơ hội giúp lão Trương tranh thủ, nữ hoàng đã chủ động nhắc tới, vừa lúc bây giờ có thể an bài cho gã. Hẳn gật đầu nói, tuân chỉ. Bác Quyển, khi mà Lý Mộ mang tờ giấy đất căn nhà năm sân nơi nào đó ở bắc Quyển giao cho Trương Xuân. Gã không cao hứng như Lý Mộ tưởng tượng, nhưng mà vẫn vỗ dỗ bờ dai của hắn nói, cảm tạ huynh đệ nha. Lý Mộ lắc đầu nói, không cần phải cảm tạ ta, lần này nữ hoàng đã chủ động bàn cho người đó. Trương Xuân nói, đều như nhau, như nhau cả thôi. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn phía sau Trương Xuân, nhìn thấy Trương Phu Nhân dùng một cái loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, xoay người đi vào phòng. Lý Mộ thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nói, Trường phụ nhân làm sao vậy? Ta bao giờ đắc tội với tàu ấy chứ? Trường Xuân quá tài áo nói, Không cần phải để ý bà ấy ý kiến đàn bà mà. Gã nhận lấy tờ giấy nhà, vỗ ngực nói, Yên tâm đi, trong lòng của bản quan có tính toán rồi, Lời nên nói ta sẽ nói, lời không nên nói, Ta một câu không có lắm miệng. Lý Mộ nghi hoặc nhìn hắn hỏi, Nhưng mà ngươi đang nói cái gì? Trương Xuân nhìn về phía Lý Mộ Sau khi ngẩn ra Trong một cái chớp mắt Trên mặt lộ ra một nét nghi hoặc nói Đúng vậy bản Quan đang nói cái gì? Bản Quan Cái gì cũng không biết Cái gì cũng không thấy mà Lý Mộ luôn cảm giác hôm nay lão Trương là lạ Nhưng mà lại không thể nói rõ Lạ chỗ nào Hắn đi qua trên đường Dẫn như cũ có vô số dân chúng nhiệt tình Chào hỏi hắn Lý Đại Nhân đã lâu không gặp rồi, ngày đoạn thời gian trước rời khỏi thần đô sao? À đúng vậy, ít nhất của nửa tháng chưa có nhìn thấy Lý Đại Nhân đó. Đại Nhân ra ngoài làm việc sao? Lý Mộ đối với dân chúng mỉm cười đáp lại, gật đầu nói là ra ngoài hơn nửa tháng rồi. Từ sau một lần trước ra ngoài du ngoạn, nấu cơm dạ ngoại, Lý Mộ cách mỗi vài ngày sẽ mang giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch rời cung một lần. Ở dưới hắn mời, nữ hoàng cố làm đáp ứng, sau khi mà thay đổi bộ dạng, cùng bọn họ đi dạo phố mua sắm, ăn quán ven đường, mua trang sức giá rẻ vài đồng một cái. Nàng khi mà đáp ứng, miễn cưỡng hơn bất cứ ai khác, thật sự đi dạo, so với ai khác cũng có hứng thú hơn. Một mình nàng mua đồ, so với giảng giảng và tiểu bạch cộng lại còn nhiều hơn, tuy đại đa số đều là vô dụng, nhưng mà nàng vẫn làm không biết mệt. Mấy ngày trước Tết, Thần đô đầy náo nhiệt cùng với du mừng. 30 Tết, Lý Mộ đẩy cửa ra, một cảm giác mát đập vào trong mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời xám xịt, thế mà bắt đầu đã có tuyết rơi. Thần đô tuy không tính là phía nam, nhưng mà mùa đông thời điểm tuyết rơi vẫn như cũ rất ít. Bông tuyết trên mặt đất rất nhanh sẽ tan ra. Tuyết rơi rồi. Giảng giảng cùng chị Tiểu Bạch chân trần, từ trong phòng chạy ra, đứng ở trong sân. Giang hai tay ôm bông tuyết đầy trời. Lý Mộ ở trên mông của hai người đều quật một cái nói trở về mặc quần áo cùng như giày đi ra. Giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch rất thích tuyết vốn tính nặng mấy người tuyết để mà chơi đùa. Đáng tiếc tuyết thần đô không có lớn rơi xuống đất là tàn ngay Lý Mộ thử dùng pháp lực bông tuyết trước điện tuy lớn hơn một chút nhưng mà vẫn xa xa không đủ. Nữ hoàng đi ra khỏi cung trường nhạc Nhìn thấy giảng giảng cùng chỉ tiểu bạch, chờ mong hướng về bầu trời phát tai. Trên tay biến ảo dài cả huyết quyết, một luồng ánh sáng trắng từ trong tay cô nàng bay ra, lao thẳng về phía đêm mây. Bông tuyết bỗng nhiên to hẳn lên, bay lả tả xuống. Rất nhanh, trên đất đã động một tầng rồi. Ngoài cung, dân chúng thần đô ung ung ua ra khỏi cửa nhà, nhìn cái bông tuyết trên mặt đất, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn. Thần đô, đã lâu như vậy, chưa có tuyết lớn như vậy mà. sang năm nhất định là được mùa rồi. Từ khi mà bệ hạ đăng cơ tới nay, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng tốt. Trước cung trường nhạc, Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng đắp được mấy người tuyết. Nói là người tuyết, thật ra không bằng nói là điêu khắc tuyết. Người tuyết mà các nàng nặng ra, không phải là loại đầu tròn tròn, thân thể thật to kia, mà là tượng tuyết cao bằng một người, giống như đúc. Trong lòng, Ôm một con tiểu hộ ly là tiểu bạch, khăn trùm đầu dựng thẳng hai cái bọc là giản giảng. Bóng người bên cạnh cao lớn hơn một chút là Lý Mộ. Bên cạnh Lý Mộ là một nữ hoàng mặt hoàng bào đội đế quan. Chương 641 Đoàn viên Bốn người tuyết tựa như là tác phẩm nghệ thuật đứng ở quảng trường trước điện. Không chỉ có dáng người dung mạo giống mấy người như đúc, ngay cả khí chất cũng có vài phần tương tự. Giảng dạng hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó gãi gãi đầu nói, hình như đã quên một chút gì rồi. Rất nhanh, nàng nhớ ra vỗ đầu nói, quên tiểu thư cùng với thanh tỷ tỷ rồi. Rất nhanh, tượng tuyết liệu Hàm Yên và Lý Thanh cũng đã xuất hiện trên quảng trường. Giảng giảng hài lòng gật đầu nói, đây mới là người một nhà chứ. Lý mộ thầm nghĩ, liễu Hàm Yên nếu còn không có trở lại áo bông tri kỷ của nàng, Cũng sắp bị nữ hoàng lừa đi mất rồi. Hắn đi đến bên cạnh giảng giảng và tiểu bạc hỏi. Buổi tối hôm nay chúng ta có về nhà hay là ở chỗ này? Giảng giảng không một chút do dự nói. Tiểu thư cùng thanh tỷ tỷ cũng không có ở nhà. Chúng ta cứ ở đây đón Tết đi. Cùng chu tỷ tỷ, cơm tất niên trong hoàng cung nhất định có rất nhiều đồ ăn đó. chu vũ nói cơm tất niên của hoàng cung có hơn 100 món ngon. Dạng dạng kéo tay áo của Lý Mộ nhỏ giọng nói, Công tử! Lý Mộ xoa đầu nàng nói, Vậy thì chúng ta cứ ở đây đi. Đêm giao thừa, Nữ hoàng đuổi toàn bộ thủ về canh gác, Ngay cả Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly Cũng đã bị đuổi về nhà. Trong cung trường nhạc, Chỉ còn lại có bốn người. Trừ cơm tất niên Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị, Bốn người cùng nhau gói sủi cảo, Sủi cảo từ giỏ đến chân, Đều là do bọn họ từng chút một chuẩn bị Trong cung trường nhạc Rượu và thức ăn đã lên đủ rồi Bốn người đứng ở trước bàn Đồng thời bưng chén rượu Cùng thời điểm bác quyển Lý Phủ Đêm giao thừa Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành Vô dàng chạy về thần đô Đứng ở trong sân vẻ mặt nghi hoặc Liễu Hàm Yên dùng ý niệm Đảo qua toàn bộ Lý Phủ Chưa có phát hiện khí tức của Lý Mộ Giảng giảng tiểu bạch Nàng nhíu mày khó hiểu người đấu. đêm giao thừa các nàng vốn là muốn cho Lý Mộ một sự kinh hỉ nhưng đã bị kinh lại chính là các nàng đêm giao thừa thời khắc nhà nhà đoàn tụ Lý Mộ cùng giảng giảng tiểu Bạch đi đâu rồi Liễu Hàm Yên lấy ra pháp bảo truyền âm sau khi mà thúc dục tức giận nói chàng ở đâu cung trường nhạc Lý Mộ nghe trong pháp bảo truyền âm trong tai truyền đến âm thanh ngạc nhiên nói hả? các nàng Các nàng ở nhà sao? Chu Vũ buông chén rượu, bình tĩnh hỏi Lý Mộ nói. Nương tử nhà người đã trở lại sao? Lý Mộ gần đầu nói, các nàng đang ở nhà. Chu Vũ thản nhiên nói, vậy thì trở về đi. Nàng vừa dứt lời, Lý Mộ tiểu bạch giảng giảng, cảnh giật trước mắt đã biến đổi, khi mà xuất hiện một lần nữa đã ở trong sân của Lý Phủ. Liễu Hàm Yên nhìn ba người bỗng nhiên xuất hiện hỏi, Mấy người làm sao vậy? Lý Mộ lúng túng nói, chúng ta vừa rồi ở trong cung. Liễu Hàm Yên nhíu mày hỏi, giao thừa mấy người ở trong cung làm gì? Lý Mộ giải thích, không phải là các nàng đã nói không có trở lại sao? Trong nhà chỉ còn lại có ta với dãn dãn tiểu bạch, trong cung chỉ có một mình bệ hạ. Chúng ta nghĩ nếu không, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm cũng có bạn với nhau. Liễu Hàm Yên nhìn về phía dãn dãn cùng với Tiểu Bạch hỏi là như thế nào? Tiểu Bạch cùng dãn dãn liên tục gần đầu. Liễu Hàm Yên đi đến trước bàn đá trong sân, dương ngón tay nhẹ nhàng quét một cái. Nhìn cái dấu vết tro bụi trên tay hỏi Lý Mộ, bữa cơm này có mấy người ăn ít nhất nửa tháng rồi chứ? Lý Mộ nói, nàng nghe ta giải thích trước đi. Nếu mà nói Triều Đình là một công ty, Nữ hoàng là bà chủ, Lý Mộ chính là nhân viên bà chủ coi trọng nhất. Làm một bà chủ để ý đến nhân viên, nàng bởi vì thông cảm Lý Mộ đi làm tăng ca đường xa. liền bảo hắn phụ cận công ty, trong biệt thự của chính nàng, cái này rất bình thường sao Tối 30 Tết, vợ hắn ở nhà mẹ đẻ, bà chủ cảm động hắn ở trong khoảng thời gian ngày đêm tăng ca, mời hắn ăn một bữa cơm tất niên, thế này cũng không có quá phận chứ. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ hỏi, cho nên hơn nửa tháng qua ba người đều ở trong cung. Lý Mộ gần gật đầu, Liễu Hàm Yên không có gây hấn với Lý Mộ, trái lại giản giản đã bị nàng gọi vào trong phòng. Lý Mộ không có dám đi qua theo. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thành, Lý Thành cho hắn một ánh mắt lực bất đồng tâm. Rất hiển nhiên nàng bây giờ đã cùng với Liễu Hàm Yên thống nhất chiến tuyến rồi. Trong phòng. Liễu Hàm Yên gõ gõ cái trán của Dạng Dạng nói: Trước khi ta đi, ta nói với ngươi thế nào? Bảo ngươi trông hắn, đừng có để hắn buổi tối không có về. Các ngươi thì ngược lại, dứt khoát cùng nhau không về giống hắn. Dạng Dạng cúi đầu nhìn mũi chân, nức nở dài tiếng, nước mắt tỉ tách rơi xuống. Thế này ngược lại đã khiến cho Liễu Hàm Yên không biết làm sao bối rối nói: Ngươi khóc cái gì? Ta còn chưa nói ngươi cái gì đâu. Dạng Dạng làm được mắt. Âm thanh hàm hồ nói Nhiều nhiều đồ ăn như vậy Ta còn chưa có ăn được miếng nào nữa Liễu hàm yên Chưa nghe rõ ràng nói cái gì Thấy nàng khóc đau lòng Đành phê ôm nàng an ủi Thôi được rồi được rồi Không có trách ngươi nữa Đừng có khóc nữa Cũng may lý mộ không phải là một mình Ngủ ở quạt cung Mà là có giảng giảng và tiểu bạch ở cùng Chưa có làm chuyện gì có lỗi với nàng Nhiều nhất trong nhà nhiều bụi một chút Nhưng mà quét tước Cũng chỉ là một chuyện pháp thuộc nhỏ thôi. Bây giờ bày trước mặt của Lý Mộ còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Ở trong cung trường nhạc ăn cơm tất niên là hắn sau khi mà biết được liễu hàm yên vì Lý Thanh, buổi tối hôm nay sẽ không có trở về làm ra quyết định. Cho nên hắn không có mua đồ ăn từ trước. Dù sao nếu ở hoặc cung, hắn căn bản không cần quan tâm cái chuyện này. Cho nên bọn họ bây giờ ăn cái gì? Tết nhất rồi. Nửa đêm, mẫu nhà đang ăn cái bữa cơm đoàn viên, cho dù ra ngoài mua đồ ăn cũng đâu có kịp. Đáng tiếc, cung trường nhạc một bàn đồ ăn phong phú kia, bọn họ ngay cả một miếng cũng chưa có động vào. Tiểu Bạch còn tốt một chút, giản giảng cũng sắp khóc rồi. Khi mà bị nữ hoàng Na Di đến trong nhà, nàng đúa còn đang cầm trong tay. Muốn qua một đêm giao thừa bình thường chỉ có một biện pháp. Cung trường vũ Chu Vũ ngồi trên nóc cung trường nhạc, cơm tất niên ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị, nàng chưa có động vào một miếng nào. Bồng tuyết vốn đang ngừng. Từ sau khi bọn lý mộ đã rời khỏi cung trường nhạc, lại bắt đầu lạ tả bay xuống, hơn nữa có xu thế càng rơi càng lớn. Chu Vũ tùy ý bồng tuyết rơi trên người, yên lặng nhìn thần đô đêm giao thừa, dãn nhà đèn đuốc. Buổi tối náo nhiệt nhất thần đô, cung trường nhạc vắng lặng trước sau như một, đây là náo nhiệt của dân chúng không quan hệ với nàng một khắc nào đó cảm nhận được Linh Loa ở trong hồ thiên không gian chấn động chu vũ dương tài Linh Loa hiện ra trong lòng bàn tay nàng nhìn một lát thu hồi Linh Loa vẫn chưa có để ý tới một lát sau nàng lại lấy nó ra hỏi lại tìm trắm làm gì trong Linh Loa truyền đến thanh âm quỷ quốc của giảng giảng Chu tỷ tỷ, nhiều đồ ăn như vậy, một mình tỷ ăn hết không vậy? Chương 642 Đoàn Viên Liễu Hàm Yên tuy thường xuyên lại nhại nữ hoàng quá mức hà khắc đối với Lý Mộ, nhưng mà khi thật sự nhìn thấy nữ hoàng, nàng vẫn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám liếc thêm một cái, không còn một chút bộ dáng hung hăng khi mở trước mặt Lý Mộ. Ở trong lòng của nữ tử Đại Chu, nữ hoàng tựa như thần linh. Không chỉ là nữ tử đại chu, các quốc gia tổ châu, vô luận người, quỷ, yêu, chỉ cần là giống cái, hiếm coi không bội phục nữ hoàng. Lấy cái tuổi không đến 30 ngồi ôm đế quốc cường đại nhất tổ châu, thực lực đạt đến thượng tam cảnh tu hành giả thà thiết ước mơ, từ xưa đến nay nàng là người đầu tiên. Người đầu tiên này bao gồm nam tử ở trong, người không có quen thuộc đối với nàng, Rất dễ dàng bị loại khí tức tôn quý lại cường đại kia ở trên người của nàng chẳng nhiếp. Liễu Hàm Yên chính là một trong số đó. Ở trong cung trường nhạc, nàng ngay cả nói cũng ít hơn so với bình thường rất nhiều. Cũng may có giảng giảng và tiểu bạch, nhất là giảng giảng bữa cơm tất niên đặc thù này, không khí mới không có tỏ ra xấu hổ như vậy. Dân chúng đại chu có tập tục thức đón năm mới, đêm hôm nay bình thường là không ngủ về nhà còn cần phải thu thập đám người của Lý Mộ dứt khoát ở lại cung trường nhạc vì càng thêm dễ dàng vượt qua cái đêm dài đăng đẳng Lý Mộ dùng hơn 100 khối linh ngọc điêu khắc ra một bộ mặt trượt đương nhiên đang ngồi đều không phải là người thường vì công bằng bao gồm nữ hoàng ở trong đó ai cũng không cho phép dùng pháp thuật chờ xấu trừ giảng giảng nhà đầu ngóc này nữ tử trong cung trường nhạc tối nay Người nào không phải là quệ chất lan tâm Rất nhanh đã học được cách chơi Vì thế cả buổi tối Cung trường nhạc đều tràn ngập tiếng bóp bóp bóp Lý mộ cùng với liệu Hàm Yên Lý Thanh, Nữ Hoàng Ngồi ở bốn phía một cái bàn vuông Tiểu Bạch lấy một cái ghế Ngồi phía sau Lý mộ Giảng giảng lúc chạy tới xem một chút Rất nhanh lại chạy về bên cạnh bàn Ăn mấy miếng Thời gian cả đêm rất nhanh đã đi qua Sáng mùng 1 Sau khi mà ăn xong sủi cảo, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh liền phải về. Các nàng lần này trở về thành Đô, vốn chín là lâm thời làm ra quyết định. Ngọc Chân Tử còn ở Bạch Dân Sơn chờ Liễu Hàm Yên. Lý Thanh cũng phải trở về tiếp tục bế quan Tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới thứ năm Lý Mộ bảo chuông đạo hộ tống các nàng trở về. Đợi tới Bạch Dân Sơn, nó lại tự mình bay trở về. Buổi sáng mùng 1, Lý mộ và nữ hoàng cũng không có nhàn rỗi. Mùng 1 hàng năm, theo thường lệ, phải cử hành triều hội lớn. Trừ quan viên thần đô, quận thủ 36 quận cũng cần một ngày này để mà vào điện báo cáo công tác. Ngoài ra, lễ bộ còn cần dẫn đầu, cử hành lần đầu tiên tế điện của năm mới. Đợi kết thúc toàn bộ lưu trình đã sắp đến tối rồi. Kế tiếp, chính là ngày nghỉ dài đăng đẳng. Mùng 1 đến 15 tháng giêng hàng năm, Ngoại trừ các quan nhà quan trọng như là hình bộ, cần phải có quan viên trực. Đại bộ phận quan viên đều có thể hưởng thụ nửa tháng nghỉ. Lý Mộ vốn định thừa dịp những ngày nghỉ này trở về Bạch Dân Sơn một chuyến. Nhưng mà Lý thành đang bế quang, liễu hàm yên lập tức phải theo Ngọc chân Tử du lịch. Hắn sau khi mà trở lại Bạch Dân Sơn, có khả năng rất lớn sẽ bị mấy cái lão già kia coi là mái móc dẻ bùa vô tình rồi. Sau khi mà cẩn thận cần nhắc, Lý mộ vẫn đã từ bỏ ý tưởng này. So với bị đám lão già kia dắt cạn, hắn tình nguyện ở Lê Thần Đô tiếp nhận nữ hoàng áp bức. Nhưng mà nữ hoàng gần đây cũng không có dắt hắn như thế nào cả. Các hoàng nhà lớn không mở, cũng không có sổ con để xem cuộc sống mỗi ngày của Lý mộ đơn giản chính là chơi mặt trượt, tu hành, thuận tiện, chữa trị chuông đạo. Vết rạng trên chuông đạo, dùng mắt thường hầu như đã nhìn không thấy rồi. Nhưng mà nếu là thân chuông phóng to, khe hở này vẫn sẽ rất rõ ràng. Trước mắt, nó có thể được lý mộ, coi là pháp khí công kích, cũng có thể bảo vệ một mình lý mộ chu toàn. Nếu muốn khôi phục đến hoàn chỉnh, có được lực lượng thủ hộ của một sơn môn, còn chờ cho nó hoàn toàn chữa trị mới được. Nhưng trong đầu của lý mộ, không còn pháp thuật mới nữa, không có pháp thuật chưa từng xuất hiện ở thế giới này, liền sẽ không có nhận được thiên địa nguyên lực. Trước mắt, Lý mộ không còn biết phương pháp khác để mà thu hoạch thiên địa nguyên lực. Hắn chỉ có thể mang chuyện này tạm thời gác lại. Chuông đạo cũng chỉ có thể ở bên người của hắn như trước. Cho dù không có pháp thuật mới, bằng vào bản thân của chuông đạo trong vòng 10 năm cũng có thể hoàn thành tự mình chữa trị. Lý mộ đi ra khỏi cung trường nhạc, dỗ dỗ chuông đạo trên dài nói. Ngươi chỉ có thể theo bên người của ta một đoạn thời gian nữa thôi. Chuông đạo ông lên một tiếng, xem như đáp lại. Ánh mắt Lý Mộ bỗng nhiên nhìn phía trước, nhìn thấy một bóng người đang hướng cung trường nhạc chậm rãi đi tới. Nhìn từ trên dáng người, người nọ tựa như là một nữ tử. Nàng khoác áo choàng màu đen, đầu đội nón màu đen, khí tức trên người mờ mịch, chậm rãi đi đến cửa cung trường nhạc. Nàng thấy Lý Mộ đứng ở cửa cung trường nhạc hỏi, Người tên là gì? Lý Mộ đánh giá nàng đôi lần nói, Lý Mộ, nữ tử mặc đồ đen khẽ gật đầu sau đó hỏi Tiểu Lý Tử bê hạ ở cung trường nhạc sao? Cung trường nhạc, Lý Mộ đã biết được thân phận của nữ tử đồ đen kia Nàng là Cúc Vệ Đại Thống Lĩnh trong Mai Lan Trúc Cúc Tứ Vệ Lý Mộ chưa bao giờ gặp Nếu mà dựa theo nội dệ thống lĩnh xưng hô, Lý Mộ nên gọi nàng là Cúc Đại Nhân Cúc Vệ là tổ chức tình báo đối ngoại của nữ hoàng phụ trách theo dõi tất cả động hướng của quỷ dực, yêu quốc, ma tông, các cường địch đại chu. Nghe nói không ít người của quốc vệ đều đưa vào trong những cái thế lực này là thám tử quan trọng của triều đình. Chu vũ nhìn nữ tử đồ đen hỏi, Người bỗng nhiên trở về thành đô, chẳng lẽ ma tông có động hướng gì lớn sao? Nữ tử đồ đen nhìn Lý một một cái, nói với chu vũ, Bệ hạ, việc này có liên quan trọng đại, nếu là xử lý không tốt, đối với đại chu thậm chí toàn bộ chính đạo mà nói đều là một trận hào khí chu vũ lĩnh hội được ý tứ của nàng nói hắn là người một nhà chuyện người có thể nói cho chậm cũng có thể nói cho hắn nghe nữ tử đồ đen không ngờ bệ hạ tín nhiệm một nam nhân như thế lại không có dám nghi ngờ nữ hoàng từ trên người của lý mộ thu hồi tầm mặt nói bẩm bệ hạ ma đạo yêu tông phát hiện động phủ quy hoàng bạch đế Nữ hoàng, sắc mặt xưa nay lạnh nhạt, nghe được cái tin tức này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng hỏi. Tin tức là thật sao? Nữ tử đồ đen gần đầu nói, một thám tử dưới trướng của thần, mạo hiểm thân phận bại lộ, mang tin tức này truyền ra. Yêu Tông, mấy trăm năm trước đã tìm kiếm Bạch Đế Động Phủ, gần đây lấy được đột phá trọng đại, xác nhận cái vị trí đại khái của Động Phủ Bạch Đế. Chương 643 Chết về mặt xã hội. Cái gì mà yêu hoàng bạch đế? Lý mộ nghe mà hồ đồ, nhìn không được hỏi. Bệ hạ yêu hoàng bạch đế là ai? Động phủ quáng làm sao vậy? Nữ tử đồ đen nhìn Lý mộ nhiều mày nói. Ngươi là thủ hạ vị thống lĩnh nào? Sao mà không hiểu quy củ như vậy? Nơi này là chỗ ngươi có thể xen mồm sao? Lý mộ biểu môi. Nếu không có thấy nữ hoàng vẻ mặt nghiêm túc, tựa như sự tình rất nghiêm trọng. Nàng chính là bảo hắn sen mờm Hắn cũng không có sen Hắn nói với nữ hoàng Bệ hạ, cúc đại nhân và ngài có chuyện quan trọng muốn nói Thần cáo lui trước Chu Vũ nói trở về Lý Mộ nói nơi này không phải là chỗ thần có thể sen mờm Thần vẫn là đi ra ngoài trước đi Thôi đừng quậy nữa Chu Vũ bất đắc dĩ Dây dây mi tâm Nhìn nữ tử đồ đen nói Về sau nhìn thấy hắn Tựa như nhìn thấy trẩm Đừng có nói loại lời lẽ như vừa rồi Nữ tử đồ đen kinh ngạc nhìn Lý Mộ, sự chấn động trong lòng đạt tột đỉnh rồi. Bệ hạ tín nhiệm đối với người này, thế mà đến cái loại trình độ này sao? Sau khi phục hồi tinh thần, nàng mới cúi đầu trầm giọng nói, dần. Chu Vũ một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ giải thích. Yêu Hoàng Bạch Đế là một vị cường giả yêu tộc 3.000 năm trước, tu vi quán đạt tới cảnh giới thứ 9. Hôm nay các đầu thống lớn của yêu tộc đại đa số đều là truyền từ hắn. Hắn cũng bởi vậy được yêu tộc tôn xưng là yêu hoàng. Yêu hoàng tuy truyền xuống đạo thống của yêu tộc, nhưng không có thân truyền đệ tử. Hắn tuổi thọ đoàn tuyệt, sau khi mà ngã xuống, động phủ không có người kế thừa. Bạch đế yêu hoàng, cương giả yêu tộc, từ như vậy Lý Mộ còn chưa có tưởng tượng được gã có bao nhiêu lợi hại. Thẳng cho đến khi nữ hoàng nói là cảnh giới thứ chín Lý Mộ ý thức được, Thì ra yêu vật này lợi hại như vậy sao? Cảnh giới thứ 7 Trong mắt của Lý Mộ đã rất mạnh Nữ hoàng có thể na di Có thể trồng qua Còn có thể đủ tới trong mộng để mình đánh hắn Đây còn chỉ là năng lực của cảnh giới thứ 7 Cảnh giới thứ 9 trong truyền thuyết Mạnh thành cái bộ dáng gì nữa chứ? Nhưng mà vừa nghĩ đến Mạnh như là cảnh giới thứ 9 Cũng mới chỉ có 300 năm tuổi thọ Lý Mộ cảm thấy vô dị Cường giả có thể điên đạo âm dương Quay dần tạo quá, không sống mót nghét một dạng năm, cũng xấu hổ nói cho người khác mình là tu tiên. Dất giả tu đến cạnh giới thứ 9 cũng chỉ so với người thường sống lâu hơn không đến 200 năm. Mà bọn họ cuộc đời 300 năm còn đều lỡ trong tu hành buồn tẻ chán nản nhiều qua. Vậy đi tu rốt cuộc mưu cầu cái gì vậy? Nữ hoàng tiếp tục nói, nghe nói trong động phủ quê hoàng Bạch Đế có rất nhiều pháp bảo linh dược. Lý mộ kinh ngạc nói, cho dù là những pháp bảo cùng linh dược đó phẩm chất tốt hơn nữa, ba ngàn năm qua cũng sẽ linh khí mất hết rồi, biến thành phạm vật chứ. Nữ hoàng gật gật đầu nói, pháp bảo sẽ tổn hại linh dược mất đi hiệu lực, nhưng mà cho dù là trôi qua ba ngàn năm, trang sách đạo cũng sẽ không có bất cứ biến qua gì. Lý mộ cả kinh nói, trong động phủ quy hoàng bạch đế có trang sách đạo tồn tại sao? Nữ hoàng nói, Cái này lúc ấy không phải là bí mật Chính là vì hắn tìm hiểu cái bộ phận trang sách đạo Mới có thể truyền xuống yêu tộc đạo thống Các hậu nhân đoán Trên trang sách đạo kia hắn có được Ghi lại là phép tu hành Của yêu tộc trong thiên hạ Giới tu hành hiện nay Nếu nói có bảo bố gì quỷ giá nhất Vậy tất nhiên là cái trang sách đạo Không thể nghi ngờ Nhận được một trang sách đạo Có thể khai tông lập phái Truyền xuống một mạch đạo thống Đạo môn lục tông Cùng với ma đạo các tông đều truyền thừa từ trang sách đạo. Dạng năm qua, tuy là các tông môn lớn đều trên cơ sở của trang sách đạo tiến hành sáng tạo cái mới cùng với cải tiến. Quả thật, lấy được tiến triển thật lớn. Nhưng phải thừa nhận, giới tu hành hôm nay, thời gian phát triển còn quá ngắn. Cách đỉnh phong của một kỷ nguyên trước còn kém rất xa. Cảnh tượng Lý Mộ từ trong trang sách đạo kia của Phu lục Phái nhìn thấy đã chứng minh một điểm này tu hành thời đại này tạm thời lạc hậu so với một thời đại trước, trang sách đạo ít nhất là một vực của thời đại trước, nói cách khác, đạt được trang sách đạo liền có thể đạt được truyền thừa tương đại hơn. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao mà quốc đại nhân cùng với nữ hoàng khẩn trương như vậy. Trang sách đạo này nếu bị chính đạo đạt được, vậy thì thôi đi, bị ma đạo yêu tông mà đạt được, vậy thì không ổn rồi. Ma đạo yêu tông khác giao tộc bình thường Trong yêu tộc có yếu tố giống như là tiểu bạch cùng với bạch ngâm tâm, bạch tính tâm, thiện lương như vậy nhưng mà cũng có yêu ác lấy tinh quyết con người làm thức ăn. Ma đạo yêu tông, đó là các yêu tộc xa đoạ kia thành lập. Nếu ma đạo yêu tông đạt được trang sách đạo này, từ trong đó mà lĩnh ngộ ra yêu pháp cường đại hơn, đã kết đối với đại chu. Đối với chính đạo là cực lớn, yêu tộc vốn cô thế trời sinh nếu đạt được phương pháp tu hành hoàn chỉnh hơn cao cấp hơn, bọn họ có khả năng ở trong mấy năm sinh ra thế lực không kém gì đạo môn lục công. Nữ tử đồ đen nghiêm nghị nói, bệ hạ phải ngăn cản yêu tông đạt được trang sách đạo, nếu không nhất định sẽ gây thành quả lớn. Chu Vũ gật đầu nói, chậm biết rồi, trang sách đạo này tuyệt là không thể rơi xuống trong tay của ma đạo. Lý Mộ nghị nghĩ nói, bệ hạ không bằng là để cho ba vị cung phụng ty đến đi. Lấy thực lực của bọn họ, quét ngang ma đạo yêu tông, lấy được trang sách đạo không phải là vấn đề. chu Vũ lắc đầu nói, động phủ yêu hoàng bạch đế, bọn họ không có giao được. Lý mộ nghi hoặc nói, Vì sao chứ? chu Vũ giải thích, động phủ của hắn sở dĩ nhiều năm như vậy, chưa có bị người ta phát hiện, là vì động phủ này là một chỗ hồ thiên không gian chính hắn mở ra. Hồ thiên không gian vô chủ không ổn định, tu hành giả cạnh giới thứ sáu trở lên tiến vào động phủ đó sẽ trực tiếp sụp đổ toàn bộ sinh linh trong động phủ đều sẽ bị lực lượng không gian gạt bỏ lý mộ nghe mà ngạc nhiên nói cách khác bạch đế động phủ cường giả cạnh giới thứ sáu trở lên căn bản là không có thể tiến vào lý mộ tràn đầy tin tưởng nhìn nữ hoàng nói bệ hạ yên tâm thân nhất định mang trang sách đạo kia trở về nữ tử đồ đen nhìn nữ hoàng ngạc nhiên nói Bệ hạ Nữ hoàng gần đầu nói, để cho một vị đại cung phụng đi với người lỡ đâu có gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể chiếu cố được người Nữ tử đồ đen, vẻ mặt mơ mịch, bạch đế động phủ cường giả cảnh giới thứ sáu không thể tiến vào. Vì tránh cho trang sắc đạo rơi vào trong ma đạo, triều đình không có nên để cung phụng cảnh giới thứ sáu trở xuống, đều xuất hiện sao? Chương 644, Kính không kẻ hở Nghe ý tứ của bệ hạ tự như là tính để cho một mình người này qua đó. Nàng đã nằm dùng yêu quốc một năm rồi, sau khi mà về tới thần đô, phát hiện tư duy của mình như là hoàn toàn không theo kịp bệ hạ. Không được, nàng lát nữa phải hỏi thượng quan ly cái chuyện này rốt cuộc thế nào đấy. Không bao lâu, cửa cung trường nhạc, thượng quan ly nghe xong lời của nàng gật đầu nói, nếu là hắn tự mình đi, ngươi liền không cần phải lo lắng nữa. Nữ tử đồ đen gãi gãi tóc, Khó có thể tin nói, hắn rốt cuộc là ai, vì sao mà ngươi cùng bệ hạ tính nhiệm hắn như vậy chứ? Trong cung trường nhạc, Lý Mộ còn đang tự hỏi. Vừa rồi có nháy mắt, hắn là muốn một mình một ngựa đến bạch đế đồng phủ, cầm cái trang sách đạo khi về. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ làm như vậy vẫn có một chút lỗ mạng. Tuy hắn có một chút tự tin đối với thực lực của mình, nhưng mà tu hành nhất định phải cẩn thận chặt chẽ không thể xem nhẹ người khác, lỡ đâu mà lật thuyền trong mương chính là kết quả thân tử đào tiêu, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Huống chi, yêu tông kế hoạch mấy trăm năm, lần hành động này cần phải ra hết tinh nhuệ, một mình hắn chưa chắc ứng phó được. Cuộc sống tốt đẹp của hắn vừa mới bắt đầu, nghĩ liễu Hàm Yên, Lý Thành, giảng giảng Tiểu Bạch nữ hoàng, hắn vẫn quyết định giữ dạng một chút. Lần này hắn tính mang cung phụng cạnh giới thứ năm đỉnh phong của cung phụng ty mang theo hết. Ngoài ra hắn còn muốn từ phù lục phái mượn một ít người bảo đảm hoàn toàn yên tâm. Lý mộ lấy ra phá bảo truyền âm liễu hầm yên sau khi bị đi Bạch Dân Sơn hắn sẽ mang cái vật ấy trả lại cho quyền cơ tử. Không biết quyền cơ tử đang bận cái gì? Lý mộ thúc giục vài lần truyền âm phù đều chưa có đáp lại. Bạch Dân Sơn đạo cung của ngọn núi cao nhất. Sáu cái ghế tựa bạch ngọc cao lớn lơ lửng trên không, quyền cơ tử trưởng giáo phù lục phái ngồi ở chủ vị Trên năm ghế tựa còn lại, phân biệt ngồi bốn nam một nữ đều là hư ảnh. Nữ tử trung niên duy nhất khi nói, chúc mừng quyền cơ tử đạo hữu, mừng được ái đồ. Lúc mà đại điển thu đồ đệ, bổn tọa chuẩn bị một phần hậu lễ. Một nam tử trung niên bên cạnh của nàng nói tiếp, Còn phải chúc mừng Ngọc chân Tử Đạo Hữu đã tấn thăng siêu thoát, phù lục phái thêm một cường giả rồi. Quyền cơ tử chấp tay nói, đà tạ các vị Đạo Hữu. Sau đó, hắn như cảm ứng được cái gì nói với mọi người. Các vị xin chờ cho một lát. Hắn dường tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng, xuất hiện một cái hộp gỗ. Quyền cơ tử đưa vào pháp lực, hỏi ngắn gọn, sư đệ chuyện gì? Cung trường nhạc. Lý Mộ liên hệ quyền cơ tử dài lần, đều chưa có đáp lại, đang lúc chuẩn bị bỏ cuộc, trong hộp gỗ rốt cuộc truyền đến tiếng của quyền cơ tử. Lý Mộ tăng hắn xong nói, là có một chuyện phi thường quan trọng, việc này có liên quan đến căn bản phù luật phái của ta. Triều đình nhận được tin tức xác thực, ma đạo yêu tông, đã phát hiện động phủ của yêu hoàng Bạch Đế, trong động phủ này có một trang sách đạo, ta phải lấy được nó, không thể để cho ma đạo đạt được. Sư huynh nhớ phái dài trưởng lão tạo quá đỉnh phong tới đây đi, nhớ đừng có để việc này cho người khác biết. Động phủ để lại, trang sách đạo. Trong đạo cung, hư ảnh trưởng giáo năm tâm còn lại, ảnh mắt đều co lại. Trong lòng quyền cơ tử hối hận đến cực điểm, việc trang sách đạo trong đại cớ nào. Hắn thật là nên đợi hình chiếu những cái người này tiêu tán lại liên lạc với Lý Mộ. Cung trường nhạc, Lý Mộ thấy quyền cơ tử không có nói gì, nhiễu mày nói. Sư huynh, đây chính là cơ hội cực tốt để thực hiện giấc mộng chấn hưng phù lục phái của ngươi. Có thể quyền đánh Nam Tông, chân đá Bắc Tông, thống lĩnh quyền Tông. Để cho đang đỉnh linh trận, hai phái, cúi đầu xưng thần, trở thành đứng đầu đạo mô của lục phái hay không. Chỉ xem một lần này đi. Sư huynh, ngươi, ngươi nói câu gì đi. Trong hợp truyền âm, bỗng nhiên không có âm thanh. Lý mộ màng nó lăn qua lộn lại nhìn nhìn, nghi hoặc nói. Kỳ quái! Sao mà không có âm thanh vậy? Cái nơi này không có tín hiệu sao? Bạch dân sơn, đạo cung ngọn núi cao nhất. Quyền cơ tử nhìn ánh mắt không tốt của 5 người ném đến, mắt lộ vẻ xấu hổ. Quyền cơ tử đạo hữu thật sự là trưởng giáo tốt của phù lục phái nha. Giấc mộng của đạo hữu thật là to lớn. Trưởng giáo năm tâm còn lại nhìn quyền cơ tử trao phúng mở miệng. Quyền cơ tử nhìn về phía bọn họ bỗng nhiên phất tài áo một cơn bão linh lực thổi quét hình chiếu nguyên thần của năm người này nhảy mắt đã bị thổi tan. Sau đó quyền cơ tử đứng lên trầm giọng nói: toàn bộ trưởng lão cạnh với thứ năm các đỉnh núi đến đạo cung ngọn núi cao nhất đi gặp ta đi. Thanh nằm quán rất nhanh quanh quẩn cả tòa bạch dân sơn, trưởng giáo khẩn cấp triệu tập toàn bộ trưởng lão cảnh với thứ năm loại chuyện này ở bạch dân sơn vẫn là lần đầu xảy ra. Trong thời gian ngắn trưởng lão tạo quá cảnh ở trong môn phái. Mặc kệ đang dẻ bùa hay là đang bế quang, đều phải lập tức ngừng động tác trong tay, rơi khỏi các đỉnh núi, hướng đến ngọn núi cao nhất. Cùng thời điểm, trên trong hải, tổ đình quyền tông, trong vài ngọn núi treo ngược ở không trung, cũng có mấy chục luồng hào quang, hướng về ngọn núi cao nhất kia bay đi. Tổ châu, nước nào đó ở phía Tây Nam, tổ đình đang định phái, toàn bộ tạo hóa trưởng lão nội môn, vừa mới bị trưởng lão khẩn cấp triệu tập. Nam Tông, Bắc Tông, Linh Trận Phái cũng có động tác tương tự. Đối với Nam Tông này mà nói, giấc mộng của quyền cơ tử không có đáng giá nhắc tới. Đạo môn Lục Tông, một Tông nào cũng không có muốn thống nhất đạo môn. Mọi người ở bề ngoài khách khách khí khí. Trên thực tế, ai cũng muốn cửi trên đầu của người khác. So sánh với nó, một trang sách đạo quy Hoàng Bạch Đế từng có được kia mới là vật cực kỳ quan trọng. Tuy nói, trang sách đạo kia ghi lại có khả năng chỉ là phương pháp tu hành của yêu tộc, nhưng mà dạng pháp duy nhất, đại đạo thông nhau, tu hành giả nhân tộc, chưa chắc không thể từ trong đó mà lĩnh ngộ được cái gì. Lui một bước mà nói, cho dù cái trang sách đạo này vô dụng đối với nhân tộc tu hành, đối với yêu tộc cũng là chỉ bảo, thậm chí có thể nói như vậy, kẻ được trang sách đạo này có được yêu tộc. Cho dù là bọn họ không có đạt được, cũng tuyệt không để cho ma đạo đạt được. Cung trường nhạc, Lý mộ cùng chủ quyền cơ tử Sau là thứ hai trò chuyện Thật lâu không có nói gì Nước phù sa không có chảy ruộng người ngoài Hắn vốn là muốn bảo quyền cơ tử Giữ bí mật Lần này toàn bộ đạo môn lục tông đã đều biết Người của ma đạo yêu tông Phát hiện manh mối bạch đế động phủ Những tông môn này nhất định Sẽ không có đứng nhìn Cạnh tranh lập tức lớn hơn quá nhiều lần rồi Các bạn vừa nghe xong tập 81 Xuyên diệt